Năm 2020, ngày mai sẽ là 31 tháng 12. Tôi nói đây là thời gian bên Mỹ nha. Và nếu ở bên Mỹ 31 tháng 12 thì bên Việt Nam lúc đó có thể là đón giao thừa rồi, đón năm mới rồi. Năm mới của Tết Dương Lịch cho phép Việt Thảo được gửi lời chúc Tết đến tất cả quý vị và các bạn. Những người đang theo dõi kênh Youtube của Việt Thảo hay trang Facebook của Việt Thảo hay là Twitter, Instagram. Cho dù các bạn không có theo dõi thì cũng là người Việt khắp nơi. Xin được gửi lời chúc tốt đến tất cả các bạn nhé. Một năm mới thật là đầm ấm, an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Một năm mới phải là một năm thắng lợi, dập vui vẻ. Happy New Year đến các bạn. Rồi à, hôm nay. Mình tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện ma mà các bạn đã gửi về. Hôm nay là những câu chuyện ma của Thanh Trúc. Nó bao gồm 8 câu chuyện. Được gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao.yahoo.com Và bây giờ Việt Thảo xin được phép bắt đầu đọc thư và tiếp theo đó là những câu chuyện của Thanh Trúc. Nha. Rồi, con xin chào bác Việt Thảo. Con là Thanh Trúc, hiện con sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng con là một cô gái miền Tây chính gốc. Quê con ở Tiền Giang. Con lên Sài Gòn từ lúc con học đại học, đến giờ con đã đi làm rồi. Con là một content creator. với bút danh là Nasty Lee. Nhưng hôm nay con xin phép dùng tên thật ạ. Con phải sản xuất content hầu như mỗi ngày Nên hôm nay bác cho con xin viết chuyện một cách chân thực nhất Không qua Mỹ nghe bác Vì đầu óc con cũng quá mệt mỏi, quá mệt mỏi để có thể dăng qua rồi bác ạ Con là một đứa hướng nội Nên từ nhỏ con chỉ thích ở nhà Xem các chương trình hài hay cổ tích qua đĩa trên tivi thôi Nên con cũng biết đến bác từ đó Ngày xưa xem, con thấy bác rất gần gũi, lối diễn mộc mạc của người miền Tây nên con rất thích. Và hơn nữa là do con mất ông bà từ sớm. Con chỉ còn mỗi bà ngoại dời vào cái thời điểm mà con biết được yêu thương là gì. Con thấy bác gần gũi như một người ông, nên con cũng thích và chú ý đến bác nhiều hơn những nghệ sĩ khác. Rồi con biết đến chuyện ma của bác qua một anh đồng nghiệp. Và con nghe hầu như mỗi ngày khi con làm việc. Giọng độc êm tai và ấm áp của bác giúp con làm việc hiệu quả hơn đấy ạ. Ba mẹ con bận đi làm mỗi ngày, nên con ở cùng ông bà ngoại từ khi con còn bé. Lúc đó thì ông ngoại con chưa có mất. Đến khi ông ngoại mất thì con cũng phải đi học, nên lúc đó con cũng không còn ở với bà ngoại nữa. Mặc dù vậy, con vẫn thăm ngoại hàng tuần, và mỗi lần đến hè là con khăn gói vào ngoại ở đến khi hết hè thì về nhà lại để đi học đối với con bà ngoại gắn liền với tuổi thơ của con có khi con thấy mình thương bà hơn cả ba mẹ con nữa và con cũng là đứa cháu mà bà ngoại thương nhất ngày trước tuần nào con bận học không về ngoại là bà lại hỏi mẹ con bé trút đâu Nay sao không về? Đến khi ngoại bị lẫn, ngoại vẫn chỉ nhắc mỗi con, mặc dù là bà có rất nhiều đứa cháu. Nhìn đứa nào ngoại cũng không nhớ tên, chỉ biết nó là cháu mình thôi. Ngay cả những đứa không hay về thăm, thì ngoại cũng không biết nó là ai luôn. Nhưng mà với con, cho dù con thường hay nhuộm tóc, nhuộm đủ thứ màu hết, những cái màu quái quăm không hả? Con nhuộm màu vàng, rồi có khi con nhuộm cả đầu con màu trắng hết, hồng cũng có, đỏ xanh đều có. Thì dù nhuộm tóc màu nào đi chăng nữa, ngoài... Nghe